ngày đêm, tán dương tình yêu thiên chúa. suốt một đời con tâm thiên ý xin kính chào quý thân giả đến với phòng Cúp ca cảm phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội thông báo về việc các thành viên bị bắt giữ và thắp nén cầu nguyện. Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội vừa ra thông báo về việc các thành viên của cộng đoàn bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ trái pháp luật. Một trong số những người bị bắt là An Doan và Tisita Nguyễn Văn Duyệt hiện đang là trưởng cộng đoàn Yusehth. thuộc công đoàn giáo phận vinh tại hà nội liên quan tới cuộc bố ráp các thanh niên công giáo vừa qua có bảy thanh niên là những thanh niên sinh viên cựu sinh viên công giáo giáo phận vinh anh paulus leeson thuộc giáo phận thanh hóa cả tám bạn trẻ này bị bắt cóc một cách mờ ám bởi những nhân viên được cho là người của bộ công an mà không được biết lý do đứng trước sự lo lắng của gia đình và sự an nguy của nạn nhân cộng đoàn vinh tại hà nội mời gọi tất cả mọi người thành tâm thiện chí đặc biệt là con cái Vinh tại Hà Nội, không phân biệt tôn giáo, tới tham dự thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân. Vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2011, tại Nguyễn Đường giê ra giáo sứ Thái Hà, 180 trên 2, Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Thiên Ý xin học nguyên văn. Cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội, tâm linh trí thức kết nối thông báo về việc thành viên của cộng đoàn bị bắt giữ kính gửi Đức Cha Phaolô giám mục giáo phận Vinh Đức Cha Phaolô Maria Nguyên giám mục giáo phận Vinh quý cha quý tu sĩ nam nữ và toàn thể con cái giáo phận Vinh quý anh nhân và thân nhân các thành viên trong cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội cách riêng anh chị em trong cộng đoàn Giuse Thợ cùng toàn thể dân chúa và những ai yêu chuộc công lý và hòa bình kính thưa quý vị trong thời gian gần đây trên các trang mạng và báo chí đã đăng tải các thông tin về việc những sinh viên và cựu sinh viên thuộc giáo phận vinh bị bắt giữ một cách mờ ám trái pháp luật tính đến nay đã có tám người bị bắt giữ trong đó có anh juan patisita nguyễn văn duyệt An Joang Bao Nguyễn Văn Duyệt là một người con ưu tú của cộng đoàn Vinh, luôn nhiệt thành và hăng say trong mọi công việc của cộng đoàn, sống đạo đức, mẫu mực và hiện là trưởng cộng đoàn Yu xe Thợ thuộc cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội. Vì vậy chúng con xin thông báo và kêu gọi tất cả mọi người hiệp thông cầu nguyện cùng chúng con cho những anh em của chúng ta, đặc biệt là An Joang Bao Sita Nguyễn Văn Duyệt đang bị bắt giữ sớm được trả lại tự do. chúng con tin rằng với ơn Chúa qua lời bầu cử của thánh nữ Teresa Hà Đồng Giêsu thánh cả Giuse và lời cầu nguyện cùng sự cộng tác của quý vị về phương diện này hay phương diện khác những người anh em của chúng ta chắc chắn sẽ sớm được trả tự do Hà Nội ngày 10 tháng 8 năm 2011 ký bút Cha Linh Hướng Doan Lưu Ngọc Quỳnh cùng thay mặt cộng đoàn trưởng cộng đoàn Doanh Bati Sita, Cao Xuân Linh. Công an phải thả ngay những thanh niên công giáo đã bị bắt cóc. Tin từ Sài Gòn, thông cáo báo chí số 3, 2011, 9 thanh niên công giáo bị công an Việt Nam bắt cóc trong vòng 10 ngày qua, bắt đầu vào chiều ngày 30 tháng 7. bắt cóc 3 người tại sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn, rồi đến trưa 2 tháng 8 bắt cóc hai người tại Vinh, rồi đến 3 tháng 8 bắt cóc một người nữa giữa thủ đô Hà Nội, một người đi trên đường từ Hà Nội vào Vinh và một người ở Vinh là anh Đặng Xuân Tường, anh này đã được thả ra sau khi giáo dân bắt đầu tổ chức cầu nguyện. Rồi đến 7 tháng 8 bắt cóc hai người nữa. cả chín người thanh niên công giáo này đều là những người con hiếu thảo trong gia đình, hăng say trong các hoạt động của giáo hội tại các giáo xứ, nơi cư trú và nơi tạm trú để đi học và đi làm, họ dấn thân trong các phong trào bảo vệ sự sống. thuộc tổng giáo phận Hà Nội và giáo phận Vinh tham gia các hội đoàn công giáo doanh trí đặc biệt có năm trên chín người là thành viên chính thức cộng tác viên của truyền thông Chúa cứu thế Việt Nam đã trực tiếp đưa tin đến độc giả gần xa về các hoạt động của tôn giáo và xã hội nhất là phản ảnh tiếng kêu oan của những giáo sứ bị tước đoạt đất đai tài sản bất hợp pháp và vô lý. Từ năm 85 đến nay, chưa có lần nào Công an Việt Nam lại tập trung bắt một lúc chín thanh niên Công giáo, đa số thuộc Giáo Phận Vinh như sự kiện này. Chúng tôi nhận thấy những việc bắt cóc này đáng ra chỉ là thủ đoạn của những chuyện tống tiền, nhưng đây là hành động của Công an Việt Nam. Việc bắt cóc này nhắm vào Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhất là Giáo Phận Vinh và dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. Truyền thông Chúa Cứu Thế yêu cầu công an Việt Nam phải thả ngay chín thanh niên công giáo đang bị bắt giam này. Xin cộng đoàn dân Chúa và quý vị yêu mến công lý và hòa bình ở khắp nơi tổ chức các thánh lễ, các buổi cầu nguyện cho chín người anh em này. Ngay trong tuần này, chúng tôi sẽ tổ chức cầu nguyện ở hai nơi: tại nhà thờ Thái Hà Hà Nội lúc 19 giờ 30 ngày 12 tháng 8 năm 2011, tại nhà thờ Kỳ Đồng Sài Gòn lúc 20 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2011. Chúng con xin quý cha và các dòng tu nơi hiệp thông cầu nguyện cho chín người anh em này theo cách thức mà quý vị và cộng đoàn của quý vị có thể thực hiện. Trân trọng kính báo, Sài Gòn ngày 11 tháng 8 năm 2011, ký bút thay mặt truyền thông Chúa cứu thế, linh mục Anton Lê Ngọc Thanh cùng chính văn phòng tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam, linh mục Dưu xe Đinh Hữu Thoại. giới trẻ thế giới. Đức Tổng y Anthony Maria Ruco Varela của Madrid, Tây Ban Nha đã bày tỏ lòng cảm ơn các thiện nguyện viên ngày giới trẻ thế giới vì công việc khó khăn của họ và yêu cầu họ cầu nguyện để thời tiết không quá nóng và tuần tới cho chuyến tông du của Đức Thánh cha Benedicto 16 đến thành phố Madrid. Đức Hồng y đưa ra nhận xét của ngài trong một thánh lễ hôm 9 tháng 8 vừa qua tại văn phòng trung ương ngày giới trẻ thế giới để đón hàng ngàn thiện nguyện viên quốc tế. Bắt đầu đến Madrid trong tuần này Ngài nói với 2.000 người tham dự Ngài hy vọng rằng Thời tiết sẽ không quá nóng Trong thời gian chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Để tất cả mọi người hoàn toàn Có thể thưởng thức sự kiện Ngài cũng cảm ơn các thiện nguyện viên trẻ Sẵn sàng trải nghiệm Ngày giới trẻ thế giới Trong hoạt động phục vụ tha nhanh Trong thánh lễ các thiện nguyện viên Từ nhiều nước đã đọc trích đoạn tin mừng Bằng ngôn ngữ của họ Và tham gia hát thánh cà Sau thánh lễ, Đức Hồng y Iruko đến thăm hơn 250 thành viên của đội ngũ tổ chức sự kiện. Trong vài ngày tới, các thiện nguyện viên sẽ được chia thành nhóm nhỏ, đóng chốt tại các khu vực cụ thể khắp thành phố Merritt. Khoảng 3.000 thiện nguyện viên đã được huấn luyện sơ cứu, sơ tán và về an toàn. Những người trẻ chịu trách nhiệm giúp đỡ những người khuyết tật. cũng được đào tạo chuyên môn hơn 28.500 thiện nguyện viên sẽ hỗ trợ trong ngày giới trẻ thế giới từ các nước như Ba Lan, Ý, Mexico, Pháp, Cộng hòa Dân chủ Congo, Slovakia, Croatia, Brazil, Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ, Hungary, Argentina và Litva. giá một... tố cáo nghị định mới về bảo hiểm sức khỏe can thiệp vào tôn giáo. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Sir Mary and Walsh, vừa lên án Bộ Y tế và Nhân sự đã can thiệp vào nội bộ các tôn giáo trong những trường hợp các bệnh viện không muốn tham gia vào chương trình tránh thai miễn phí. Với lời lẽ gây gắt bất thường, Sir Walsh nói rằng chính phủ không cần phải dán mũi vào nhà riêng của các giáo hội. Nhưng bây giờ, Bộ Y tế và Nhân sự Hoa Kỳ đã dí mũi của nó vào những nơi không thuộc về nó. Họ đã ngồi chém chẹt, ngay giữa cung thánh, họ muốn phán bảo những gì một tôn giáo có thể và không có thể làm. Sir Walsh đã đưa ra những phản ứng gây gắt này về thông cáo ngày 1 tháng 8 của Bộ Y tế quy định rằng các chương trình bảo hiểm sức khỏe từ nay phải bao gồm các biện pháp tránh thai và triệt sản, theo quy định của Đạo luật chăm sóc sức khỏe năm 2010. Sir Walsh nói rằng, mặc dù thông cáo có cung cấp những miễn trừ cho những người có đạo, chứng tỏ rằng ít nhất chính phủ cũng đã phải thừa nhận, ngậm rằng những quy định mới có thể vi phạm hiến pháp về tự do tôn giáo. Nhưng những miễn trừ trên vẫn chứa đựng một cái bẫy ngầm. đó là các cơ sở tôn giáo chỉ có thể sử dụng quyền đặc miễn đối với những người đồng đạo mà thôi. Sẽ giải thích thêm và còn một số yêu cầu khác, chẳng hạn như cơ sở phải có đa số nhân viên là người đồng đạo. Điều này có nghĩa là Schweitz cho biết Bộ Y tế tự cho mình có thẩm quyền để xác định những gì là mục vụ và ai mới là người. Chúa giê -xu có ý nói tới Khi Ngài kêu gọi Hãy phục vụ cho anh em bé mọn nhất của tôi Sir Walsh lưu ý rằng Các bệnh viện, các cơ sở từ thiện Và giáo dục của công giáo Cũng đã cung cấp những dịch vụ Giá trị khoảng 30 tỷ hàng năm Mà không một ai phải xuất Trên một giấy chứng nhận rửa tội Tại phòng cấp cứu những người đói khác không hề phải đọc kinh tinh kính để có được của ăn tại bàn phân phối thực phẩm Sơ nói thêm các sinh viên có thể ghi tên theo học tại các trường đại học công giáo hoa kỳ như trường villanova trường của dòng agustin gần philadelphia pennsylvania hoặc bất kỳ một đại học công giáo nào mà không bao giờ bị hạnh hỏi về giáo lý Sơ nhấn mạnh rằng sự cam kết phục vụ cho người nghèo đói người bệnh tật người thách học là bản năng của công giáo Sở nói thêm, các bệnh viện công giáo chữa trị cho khoảng 5 triệu sáu người mỗi năm là một phần 6 tổng số người phải đi nhà thương tại Hoa Kỳ. Còn Catholic Charity thì phục vụ cho hơn 9 triệu người mỗi năm. Không có một quy luật nào, liên bang nào hạn chế giáo hội chỉ có thể cung cấp dịch vụ cho những người công giáo mà thôi. Sở nói thêm rằng, Bộ Y tế đã không hiểu tí gì về dụ ngôn người Samaritano nhân hậu là người đã giúp những người xa lạ, đơn giản chỉ vì những người đó cần được giúp. Soares cũng lưu ý rằng các trường cao đẳng và đại học Công giáo dạy 850.000 sinh viên hàng năm, trong đó có đủ hàng người Công giáo, Tin lành, Do Thái giáo, Hồi giáo, vô thần. Theo thuyết bất khả trí, các thành viên của bất kỳ tôn giáo hay vô tôn giáo. mà bạn có thể kể ra được sơ nói thêm hiện nay thì bộ y tế đã lui một bước để có một không gian thoải mái hơn bằng cách cho phép công chúng trong hai tháng tới có thể đề nghị một định nghĩa thay thế về thế nào là một chủ nhân thuê mướn lao động tôn giáo đó là một điều tốt bởi vì việc cải cách y tế phải có mục đích làm tăng thêm những dịch vụ chăm sóc cơ bản chứ không phải là đẩy các nhóm tôn giáo ra ngoài buộc họ vi phạm các nguyên tắc của họ hay phải từ chối dịch vụ cho những người không cùng tôn giáo. Vả lại, cung thánh đã chặn người rồi. Đây là thời điểm sơ nói thêm cho bộ y tế tìm cách rút chân ra. đức hồng y buộc phải giải trình về lời nói có thể truyền chức linh mục cho phụ nữ đức hồng y bồ đào nha jose de gules polycarp được tòa thánh mời về vatican hồi tháng bảy để giải trình về các lời nói của ngài trong đó ngài gợi ý rằng không có rào cản thành học lớn cho việc truyền chức linh mục cho phụ nữ trước đó đức hồng y jose đã nhíu mày ở roma khi ngài nói với một phóng viên rằng không có trở ngại cơ bản cho việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Một tuần sau đó, đức thượng phụ Lisbon đã ban hành một tuyên bố công khai khẳng định giáo huấn của giáo hội nói rằng phụ nữ không bao giờ có thể được truyền chức linh mục. Giờ đây một nhật báo Bồ Đào Nha đã tiết lộ rằng sau khi đức hồng y Polycapo đưa ra nhận xét đầu tiên của mình, ngài đã được ngài đã nhận được thư của đức hồng y William Levada. tổng trưởng thánh bộ giáo lý đức tin yêu cầu ngài làm sáng tỏ tuyên bố ấy đức hồng y polycarp cũng nhận được một thư của quốc vụ khanh tòa thánh đức hồng y tacicio bieton mời ngài đến hợp ở castro gadofo để thảo luận về vấn đề hai thư của vatican thuyết phục hồng y bồ đào nha hãy rút lại tuyên bố trước đó của mình và khẳng định Tuyên bố ràng buộc Đức Thánh Cha Jean Phá Đệ Nhị trong tông thư năm 1994, việc truyền chức linh mục của Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Trong tuyên bố công khai thứ hai của mình, Đức Hồng Y Polycarp nói rằng khi ngài nói là không có trở ngại thành học cho việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, ngài đã không xem xét các tuyên bố mới nhất của huấn quyền về vấn đề này. Cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chẳng thấy em con mỏi mệt, Chúa ơi xin đừng trôi dê, hãy thương dịu đưa con về. Xin xưng lên Chúa, yêu mộc ngầu. Nhìn kia trân Chúa đi qua tất cả hay tấn giả Ôi tình yêu Chúa huy hoàng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 Thiên ý từ diễn đàn khúc ca cảm tạ